Sáng ngày hôm sau, Quang Hùng đã bình thường trở lại. Anh sang nhà tìm Ánh Dương. Ánh Dương ngủ chưa dậy, đến Vũ thì dậy sớm, anh tới công ty từ sáng sớm. Bà Nga hỏi Quang Hùng: "Con tìm Ánh Dương à? Nó vẫn đang ngủ, để cô vào gọi nó dậy nhé." "Dạ thôi, cô cứ để Ánh Dương ngủ thêm đi ạ. Vì hôm nay nhìn cô ấy mệt mỏi lắm. Con sang đây để chào cô chú." "Chào cô chú ư? Thế con định đi đâu?" "Con chuyển nhà ạ." Con chuyển tới gần công ty của con Đi lại cho tiền Nên con sang chào cô chú Cô chú giữ gìn sức khỏe nhé Khi nào con rảnh con sẽ về thăm cô chú Bà Nga ngập ngừng hỏi Quang Hùng à Con với cái Dương chia tay thật sao Hôm qua cô nghe anh Dương nói Nhưng cô không muốn tin là sự thật Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này hả con Vâng Con với Dương chia tay rồi ạ Con cũng không mong muốn Nhưng mọi chuyện đã xảy ra mất rồi Bây giờ không còn cách nào Để cứu vãn được nữa Con không thể làm con rể của cô chú Nhưng con vẫn mong được làm con trai cô chú Bà Nga ôm Quang Hùng Bà buồn bã nói Cô buồn lắm Thật lòng cô rất mong con là con rể của cô Nhưng mọi chuyện không được như ý nguyện Cô cũng không biết phải làm sao nữa Dạ con hiểu mà Cô đừng buồn nữa nhé có lại hai đứa chia tay Là tốt nhất cho cả chúng ta Con làm gì cũng phải giữ sức khỏe Khi nào rảnh thì về thăm cô chú con nhé Dạ vâng tôi con xin phép Bà Nga thở dài buồn bã Nhìn bóng dáng của Quang Hùng rời đi Bà lặng lẽ rời nước mắt Anh Dương đứng sau cánh cửa Cô lặng lẽ nhìn Quang Hùng rời đi Bà Nga gọi Dương coi ra đây đi Quang Hùng nó đi rồi đấy Anh Dương đi ra và nói Có lẽ kết thúc mọi chuyện như vậy Tốt hơn cho chúng ta mẹ nhỉ Mẹ cũng nghĩ như vậy Chưa tay có khi tốt hơn cho con đấy Nếu con với Quang Hùng cứ cố chấp ở bên nhau Bà Ngân chắc là không sống nổi Từ khi đó con với Hùng sẽ càng mệt mỏi hơn Dù vì bà Ngân Hai đứa sẽ không thể sống hạnh phúc bên nhau chi bằng chia tay theo ý bà Ngân tôi cho tất cả mọi người Dạ mẹ Thế con và Đình Vũ là mối quan hệ gì thế? Sao mà thấy Đình Vũ nó cứ bám chặt lấy con vậy? Đình Vũ mồ côi Anh ấy sợ cô đơn một mình Sợ bóng tối Thế nên anh ấy rất khát khao có một mái ấm gia đình Chắc sau này anh ấy còn làm phiền nhà mình nhiều đấy à Nhưng con chỉ coi anh ấy là bạn thôi Không có tình cảm yêu đương đâu Nên bố mẹ không cần phải lo cho con đâu ạ Ờ Vậy cũng được Cứ để Vũ tới đây Mẹ sẽ nấu cơm cho thằng bé ăn Và con nói như con cháu trong nhà Thế một đứa con cũng tốt mà Dạ vâng Thế dọc tới con có dự định gì không Con sẽ qua công ty của Đình Vũ làm việc Đã diễn vai người yêu Thì phải diễn tới cùng thôi ạ Với lại tình trạng sức khỏe của con Thì khó có thể th... Tự xin việc ở công ty khác Nên cứ làm ở chỗ người quen cho chắc Ờ vậy thì mẹ yên tâm rồi Con suy nghĩ ít thôi Đừng quá nặng tình trong đời người Ai chẳng có mối tình Đâu cứ phải yêu ai là phải lấy bằng được người đó luôn đâu Dạ mẹ Con biết mà Con là người đưa ra quyết định liền con chắc chắn sẽ vượt qua được Mẹ tin con Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm Quang Hùng tới công ty Anh nhìn bàn làm việc của anh Dương Anh lại buồn lòng Chỉ mới vài ngày trước thôi Cô ấy vẫn còn ngồi làm việc ở đó Thế mà bây giờ Cô đã chuyển sang công ty của đỉnh Vũ Anh thở dài rồi gọi quản lý Tôi đây sao bọn tôi có việc gì vậy Tài liệu hôm trước tôi bảo anh đã làm xong chưa? Xong rồi à? Sao không gửi cho tôi? Quản lý gãi đầu nói: "Ơ, nhưng mà tôi tưởng là công ty mình và công ty Đình Vũ sẽ hợp tác rồi mà." Ai bảo như vậy? Thì cả công ty mình đang đồn ầm lên đấy. Mọi người nói cô Ánh Dương bỏ anh theo sếp Vũ. Anh sẽ hủy hợp đồng và không hợp tác với Đình Vũ nữa. Quang Hùng cau mày nói: "Vớ vẩn. Mấy người rảnh quá sao?" Việc làm không lo chỉ làm sao giỏi đi hóng hớt chuyện Buôn chuyện là nhanh Vẫn hợp tác với đỉnh vũ bình thường Còn nữa Tôi bây giờ đã chia tay Cô yêu ai là quyền của cô ấy Mọi người không được nói như vậy nữa Tôi thấy ai nói vớ vẩn nữa là tôi đuổi việc ngay đi nhé Anh nói với mọi người như thế đi Vâng vâng tôi đi luôn đây Dù Quang Hùng rất phiền lòng Nhưng công việc là công việc Tình cảm là tình cảm Anh không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc. Về lại Quang Hùng vẫn còn thương ánh Dương, nhưng anh vẫn luôn mong cô có một cuộc sống tốt và thật hạnh phúc. Nên anh vẫn nói tốt về cô ấy với mọi người. Chỉ là anh không hề biết lý do ánh Dương làm như vậy. Lý do mẹ anh ép cô ấy. Loanh biết sự thật, chắc anh ấy sẽ rất ân hận đây. Anh Dương chuyển sang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty Đỉnh Vũ. Rất nhiều người bàn tán về cô Họ nói cô phản bội Quang Hùng Để chạy theo tình mới là xếp Đình Vũ Họ nói cô bạc tình Vì ham sầu mà bỏ rơi Quang Hùng Họ nói cô có mới nới cũ Nói cô lăng nhăng, đa tình Không chung thủy Nhành dương không thanh minh Không giải thích Cô chấp nhận mọi điều tiếng xấu về mình Đình Vũ biết chuyện Ngay lập tức anh đưa ra thông báo Cảnh cáo tất cả mọi người Do anh còn nghe thấy một lời bàn tán nào nữa Anh sẽ đuổi việc người đó Lúc đó những lời đàm tiếu không hay về anh Dương Mới kết thúc Anh Dương đang làm việc Thì định vũ đi vào Anh mang cốc nước cam để lên bàn của cô Và nói Anh Dương em uống nước cam đi Dạ em cảm ơn ạ Lát nữa anh sang công ty Quang Hùng Em có đi cùng anh không Lát nữa em bận xuống sưởng sản xuất rồi mà Anh đi một mình nhé em không muốn gặp Quang Hùng sao Đi cùng anh em sẽ gặp được cậu ấy đấy Thôi à Không gặp sẽ tốt hơn mà Mọi chuyện đang yên ổn Anh đừng có đào bới lên vậy chứ Anh không đào bới em lo em nhớ Quang Hùng Em sẽ buồn Nên anh Em không yếu đuối như vậy đâu Em không nhớ anh ấy nữa Anh không cần phải lo nhé Đình Vũ nghe Ánh Dương nói như vậy Anh mừng thầm Nếu Ánh Dương quên được Quang Hùng em sẽ có cơ hội." Anh ngập ngừng nói. "Anh Dương à, tối nay chúng ta tối nay chúng ta làm sao? Cô Jane cứ nói thẳng ra đi, ấp úng mãi như vậy. Tối nay mình đi xem phim nhé, có phim mới nghe nói lắm. Được, tối anh qua đón em. Vâng, tối anh qua đón." Anh Dương mỉm cười rồi đi ra ngoài, Đinh Vũ sung sướng nhảy cẫng lên. Cô đồng ý đi xem phim với mình. Trời ơi, Mình vui quá đi mất Bà Ngân ở trong bệnh viện Nghe ông Tài kể rằng Quang Hùng và anh Dương đã chia tay Thì bà vui mừng lắm Bà càng vui hơn khi ông Tài nói Quang Hùng đã chuyển nhà ra gần công ty Căn nhà của ông bà cạnh nhà bà Nga Ông Thành Đang được Quang Hùng giao bán Bây giờ cho được giá bán là bán luôn Thì con trai quyết tâm như vậy Bà Ngân phấn khởi hẳn Ông Tài nói Chờ mấy hôm nữa bà xuất viện Lâu đón bà về nhà mới Từ bây giờ trở đi Gia đình bà Ngân không còn liên quan đến nhà hàng xóm Đáng ghét kia nữa Gia đình ông tài bà Ngân sẽ bắt đầu một cuộc sống mới Nơi ở mới sẽ không vui bằng nơi ở cũ Nhưng bà Ngân lại cho rằng Chỉ cần Quang Hùng và anh Dương không còn liên quan nữa Thì nơi ở mới không vui Bà vẫn cảm thấy tốt hơn Bà Ngân bắt đầu liên hệ với hội bạn học cùng lớp Để nhờ mai mối cho Quang Hùng một cô gái tử tế khác. mà mong muốn con trai của mình sớm kết hôn. Để bà còn nhanh được bé cháu nội. Bà chỉ có một mình Quang Hùng là con trai. Nên bà mong Quang Hùng nhanh chóng kết hôn. Sẽ có cháu nội. Bà Ngân còn tính khi nào Quang Hùng có con. Thì bà sẽ nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cháu nội. Để con trai với con sâu yên tâm làm việc. Rồi tới ngày bà Ngân được về nhà. Việc đầu tiên bà Ngân làm là bảo Quang Hùng đi xem mắt. Nhưng không muốn đi Anh và anh Dương mới chia tay được gần 2 tháng Anh vẫn chưa quên được anh Dương Anh không có tâm trạng đi xem mắt bà Ngân Liện thuyết phục con trai Quang Hùng Hãy nghe lời mẹ đi xem mắt đi Con bé là con bà Xuân bạn học của mẹ Nhà bà Xuân có điều kiện Mà con bé cũng ngoan lắm con ạ Quang Hùng thở dài rồi nói Con không muốn đi Để từ từ được không mẹ Đợt này con bận nhiều việc lắm Nên con không muốn có bạn gái mới lúc này đâu Con trai Bây giờ chúng ta đã sống một cuộc sống mới Những chuyện không vui đã qua cả rồi Cứ nghe lời mẹ Hãy bắt đầu một tình yêu mới đi con Mẹ tìm hiểu kỹ rồi Con bé nhà bà Xuân á Ngoan hiền lắm Con bé làm kế toán ngân hàng Gia đình nền nếp Không có điều tiếng gì cả Hãy nghe lời mẹ đi xem mắt con nhé Quang Hùng thở dài Thôi được rồi con sẽ đi xem mắt Nhưng kết quả thế nào Thì con không biết đâu đấy Ờ mẹ biết rồi Nhưng mẹ khẳng định Là con sẽ thích con bé thôi Từ ngày nhà hàng xóm chuyển đi Ông Thành bà Nga cứ thấy trống vắng Như thiếu thiếu cái gì đó Những ngôi nhà hàng xóm cho biển bán nhà Bà Nga thở dài bảo với chồng Mình à Không biết nhà hàng xóm dạo này thế nào nhỉ Bà Ngân đã khỏi tay chưa mình nhỉ Chắc là bà khỏi rồi Cũng gần 2 tháng rồi mà Không biết Ông tại bà Ngân có khỏe không Quang Hùng có khỏe không nữa Thôi bà đừng buồn nữa lo nấu cơm đi Từ đây đỉnh Vũ nó tới nhà ăn tối đấy Vâng tôi biết rồi Thằng Vũ nó cũng tốt mà Nó giúp đỡ cái dương nhà mình nhiều như vậy Hai đứa có duyên với nhau thì tốt quá bà nhỉ Tôi cũng mong như vậy Nhưng con gái ông nó bảo Nó chỉ coi thằng Vũ là bạn thôi Không có chuyện yêu đương đâu Khổ thân thằng Vũ yêu đơn phương con bé Cứ lẽo đẽo bám theo con bé nhà mình thì cũng tội mà thôi cũng kể Bây giờ con bé muốn yêu ai lấy ai Thì tùy nó tôi không tham gia nữa Ông Thành gật đầu rồi nói Mà dạo này tôi thấy Cái dương nhà mình nó béo hẳn lên Ăn rõ nhiều Hôm qua tôi mua hộp kim chi để hay nướng thịt Mà tối qua nó về nó nhìn thấy Thế là nó ngồi ăn vã cả hộp kim chi Ghê thật đấy Bà Nga lúc này mới nghĩ Đúng là cái dương dạo này ăn rất nhiều Sau ngày nó mua đồ ăn vặt Đã còn dặn mình đi chợ mua xoài chua Cóc chua cho nó ăn nữa chứ Bà chật nghĩ Hai tay bà run run Nhưng bà lắc đầu nói Không đâu Sẽ không có chuyện đó đâu Mình suy nghĩ quá nhiều rồi Ông Thành ngạc nhiên hỏi bà Nga Bà bà nói cái gì đấy Tôi nghe không rõ À không Không có chuyện gì đâu Tôi đã đi chuẩn bị đồ cho bữa tối đây Ông với quần áo giúp tôi nhé Ừ Tối hôm đó Anh Dương và Đỉnh Vũ về cùng nhau Bà Nga và ông Thành đã làm xong bữa tối Một bàn đầy ấp thức ăn Đỉnh vũ mắt sáng bừng Ôi nhiều món ngon quá cô ơi Ờ cô làm nhiều lắm đấy Ăn nhiều một chút nha con Vâng ạ Ước gì nào cũng được ăn cơm cô nấu nhỉ Thế cũng được chứ sao còn cứ tới đây cô nấu cơm cho mà ăn Dạ vâng Thế nào con cũng tới nhé Hay là cô cho con ở đây luôn nhé Ngay lập tức ánh dương phản đối Không được Anh đã tới ăn trực thường xuyên rồi Bây giờ lại còn tính tới ở nhò luôn sao Xanh khôn quá vậy Đình Vũ thở dài rồi nói Thì, thì em tranh một danh phận đi Như vậy anh sẽ rẻ đây mà không phải mang tiếng ăn trượt ở nhỏ nữa Cô cầm cái trổi lên để đánh Đỉnh Vũ Thì ông thành binh Đỉnh Vũ Ông mang ánh dương Ánh dương bó bỏ trổi xuống đi Đình Vũ nói đúng mà Con chỉ giỏi bắt nạt thằng bé thôi Ôi trời bố còn bênh anh ta nữa Anh ta suốt ngày tới ăn trượt nhà mình như vậy Lại còn ăn nhiều nữa Ai mà nuôi nổi anh ta chứ Bà Nga cũng bênh Định Vũ Bà nói Định Vũ à con cứ tới đây nhé Cô chú nuôi con được Định Vũ được bà Nga và ông thành bênh Thanh lẻ lưỡi trêu ánh Dương Em nghe rõ chưa Từ giờ anh tới em không được đuổi anh đâu đấy Không thì anh mét cô chú Anh còn dám nói Bà Nga liền nói Thôi thôi Hãy được như chó với mèo thế Ăn cơm đi Không đồ ăn nguội là không ngon đâu Mà cơm nào Cả nhà ngồi xuống cùng nhau ăn vui vẻ Đỉnh vũ no căng bụng Đợt nào tới nhà anh Dương Anh cũng ăn cơm rất nhiều và vui Ở đây anh thấy rất ấm áp Mà Nga và ông Thành giống như bố mẹ của anh Còn anh Dương giống như cô vợ nhỏ của anh Anh mong sẽ có một ngày Anh Dương mở lòng với anh Hai người sẽ kết hôn Và sống bên nhau thật hạnh phúc Nếu có ngày đó Anh sẽ người hạnh phúc nhất thế gian này Ăn tối xong Đình Vũ và ông thầy ngồi chơi cờ Anh Dương và bà Nga dọn dẹp trong nhà bếp Bà Nga hỏi ánh Dương Này Mày thấy con đồ này hơi khác đấy nhá Ăn nhiều mà còn hay thèm đồ chua Lại con có thai rồi Anh Dương cao mày lại cô nói Mà nói tinh cái gì đấy ạ Con bị vô sinh mà Làm sao có thể mang thai được chứ Nhưng mẹ nhìn con có biểu hiện Giống như người đang mang thai đấy Thì Thằng này con đã tới kỳ chưa Lúc này anh Dương mới ngỡ người Cô mới nhớ hai tháng nay cô không tới tháng Cô sợ quá Tay run bẩn bật Cái bát chân tay của rơi xuống đất vỡ tàn Điểm hôm đó Cả nhà bà Nga mất ngủ với anh Dương đi siêu âm Và cô đã mang thai 12 tuần Do cô nghĩ là cô bị vô sinh Thì đã chủ quan không phòng bị Và đứa bé trong bụng cô Là con của Quang Hùng Nhưng chờ trêu thay Cô với Hùng đã chia tay Anh Dương ngồi cửa như mếu Cuộc đời của cô cay đắng thật đấy Lúc chưa cô yêu Quang Hùng Thì mẹ anh nhất quyết không đồng ý Bà ấy dùng đủ mọi cách để bắt cô phải chia tay với Hùng Chính bà ấy cũng là bác sĩ khám bệnh Và chẩn đoán cô bị vô sinh Thế mà bây giờ khi cô và Quang Hùng đã chia tay Thì cô phát hiện là mình đang mang thai con của anh Cô muốn khóc mà không sao khóc nổi Đành Vũ ngồi im không nói gì Bởi vì anh là người ngoài cuộc Sao mà dám bên tiếng lúc này chứ Bà Nga cứ đi đi lại lại Mặt bà đang siêu suy nghĩ Ông Thành liền nói Thôi bà ngồi xuống đi Tôi chóng mặt quá rồi Bà Nga ngồi xuống hỏi anh Dương Thế bây giờ con tính thế nào đây có nói cho Quang Hùng biết chuyện Của con đang mang thai không Có thể khi bà Ngân biết con đang mang thai Thì bà sẽ đồng ý cho con Và Quang Hùng cưới nhau đấy Anh Dương thở dài nói Không ạ Con sống nói với Quang Hùng đâu Con vang ấy chia tay rồi. Với lại với một người đang nghi như bà Ngân ấy thì con nghĩ bà chưa chắc cho tin đứa bé trong bụng của con là con của Quang Hùng đâu. Con dẫn nuôi con một mình. Không có thiết phải quay lại với Quang Hùng đâu ạ. Ông Thành gật đầu ủng hộ. Bộ ủng hộ quyết định của con. Con hãy thử nghĩ bắt nước hát đi thì có lấy lại được không? Bộ không yên tâm để cho con làm sâu cái bà Ngân đó. Bà quá miêu mô và xảo quyệt. Bà Nga ngậm ngừng nói Nhưng mà sau khi ký Dương nó sinh đứa bé ra Người ta sẽ hỏi bố đứa bé là ai Lúc đó lời ra tiếng vào cái Dương có chịu nổi không Đỉnh Vũ liền nói Vậy để con là bố đứa bé được không ạ Con sẽ là một người bố tốt Một người chồng tốt Chỉ cần Dương cho con một cơ hội Hai thằng này con vẫn cứ luôn chờ đợi ánh Dương Mở lòng với con Bà Nga với ông Thành Thế Đỉnh Vũ thật lòng yêu thương ánh Dương Nên ông bà ủng hộ Bà Nga bảo Ánh Dương Con à Vũ thật lòng thương con đấy Bà nghĩ con hãy thử suy nghĩ tới Đình Vũ đi con Ánh Dương lắc đầu Cô nói Không được Sao thể để Đình Vũ làm bố đứa bé được ạ Như vậy là lợi dụng lòng tốt của anh Vũ đấy ạ Em nắm tay Ánh Dương và nói Em đồng ý để cho em lợi dụng anh Như lần đầu tiên em lợi dụng anh Để chia tay Quang Hùng ấy Em cứ lợi dụng anh đi là dùng anh cả đời cũng được. Anh yêu em nên tự nguyện cho em lợi dụng anh mãi mãi. Từ khi mang thai, anh Dương sống kín tiếng để tránh tai tiếng thị phi, anh ở tới cuộc sống của gia đình bố mẹ. Cô quyết định chuyển tới căn hộ mà Đình Vũ mua ở. Cô đồng ý để Đình Vũ làm bố đứa con của cô. Đồng ý để Đình Vũ chăm sóc hai mẹ con cô. Nhưng Đình Vũ phải chờ cô sinh con xong một thời gian, hai người mới chính thức tổ chức lễ cưới. Bởi vì cô cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện này Cũng cần thêm thời gian để thử thách tình cảm của Đình Vũ dành cho cô Bởi vì Đình Vũ quá tốt với cô Mà đôi khi tốt quá lại khiến cô phải suy nghĩ Đình Vũ đồng ý Anh yêu cô thật lòng Nên cô nói gì anh đều nghe hết Anh mổ cô đến đối với anh Thánh anh Sương chính là gia đình của anh Đình Vũ đi làm Anh Dương mang thai lên cô ở nhà nghỉ ngơi Vũ vào vai người chồng tốt Anh chăm sóc anh Sương rất chu đáo Anh còn chuẩn bị cho đứa con trong bụng của cô rất nhiều thứ Đồ chơi, giường em bé Đồ sơ sinh, quần áo Đồ em vẫn còn nằm ở trong bụng mẹ Đã có cả một phòng đồ chơi Món đồ đắt đỏ được Đình Vũ mua cho Anh đi đâu nhìn thấy những đồ đẹp Anh lại mua về cho con Thời gian cứ thế trôi qua Cô đã mang thai được 8 tháng Trong nhà của Đình Vũ giờ đây Giống như cái siêu thị bán đồ cho mẹ và bé Trong nhà chỉ thấy đồ của anh Dương Và em bé sắp chào đời Tôi lịch cô đi khám thai Đình Vũ đưa cô đi Trên đường đi Anh Dương nhìn thấy Quang Hùng Hai người lướt qua nhau Mà không nói với nhau một lời Cô thấy Quang Hùng đen và gầy hơn trước Về nhà cô thắc mắc với Đình Vũ Đợt này Quang Hùng đen và gầy thế Anh lại làm việc quá sức à Đình Vũ liền nói Chiều qua Quang Hùng trao đổi công việc bên anh Anh thấy cậu ấy gầy thật Anh bảo cậu ấy là làm việc nhiều quá hay sao Thì cậu bỏ đợt này cậu ấy không ngủ được Nên gầy hơn Vâng Anh sắp kết hôn chưa ạ Trước thấy anh ấy đi xem mắt con gái của bạn mẹ ấy mà Vẫn chưa em ạ Với lại Quang Hùng sống kiến tiếng Nên anh cũng không biết cậu ta còn qua lại với cô gái đó nữa không Dạ vâng À Chiều qua Quang Hùng hỏi anh là em đang mang thai Còn hỏi chúng ta bao giờ cưới Chắc cậu ấy nghĩ em đang mang thai con của anh đấy Vâng Anh nghĩ như vậy cũng tốt mà em không định cho cậu ấy biết sự thật hay sao Không Em muốn nói thêm nói từ lâu rồi tôi chọn tới bây giờ đâu Đình Vũ nắm tay anh Dương và ngập ngừng hỏi Thêm có đồng ý cho anh làm bố của con em không Em có đồng ý để anh làm chồng em không Có đồng ý để em để anh chăm sóc hai mẹ con em mãi mãi không Em đồng ý Nhưng anh chọn thêm thêm một thời gian nữa nhé Đình Vũ vui mừng nói Được mà Chỉ cần em đồng ý thì phải chờ bao lâu anh cũng chờ Anh Dương à Anh yêu em nhiều lắm Định Vũ ôm anh Dương Anh muốn hôn cô nhưng cô lấy lý do tức bụng Để từ chối Cô và Định Vũ đã bên nhau nửa năm Nhưng cô vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý Làm vợ của anh Hôm nay bà Nga đi sinh nhật Bà bạn già ở ngõ Bà bạn lại mời cả bà Ngân Bởi vì lúc trước mấy bà cũng ngõ chơi thân với nhau Thế là hai bà oan ra lại chạm mặt Bà Ngân nhìn thấy bà Nga Thì bà Ngân tỏ vẻ khinh thường Bà Nga cũng chẳng vừa Bà coi bà Ngân như không tồn tại mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy Bởi vì hai bà không ưa nhau Đến bắt đầu ngồi vẻ nhau Bà Ngân nhìn bà Nga rồi hỏi đều Lâu quá không gặp Bà vẫn lôi thôi nhét nhát như ngày xưa nhỉ Phải rồi Con người tôi chất phác, thật thà Giản dị quen rồi Đâu có như một số người Nhìn vẻ bề ngoài lịch sự tự thế Thế nhưng tâm địa độc ác Miu mô, xảo trá Bà Ngân trưởng mắt quát bà Nga Bà nói ám chỉ tôi sao Bà già chết tiệt Bảo sao mà con gái của bà nó giống bà Y Trang, mẹ nào con đấy Con gái tôi Mọi giống tôi Tôi đã vạch trần sự thật ngày đó Để bà không ngóc đầu lên nổi Tôi nhất là bà cơm mồm đi, đừng có gây chuyện nữa Vạch trần sự thật đó. Thế giờ không bảo con gái bà vạch trần luôn đi Tôi xem con gái của bà nó vạch trần cái gì Thôi thôi Con tôi còn phải để đức cho con trai của nó chứ Nó đang bụng mang giả trưởng Nó tránh khẩu nghiệp đấy Bà Ngân cao mày lại bảo bà, bà Nga Bà tinh cái gì vậy Con dù nhận bà nó bị vô sinh mà sao có thể mang thai được chứ Nó sắp sinh rồi Bây giờ nó đang sống hạnh phúc bên cạnh đỉnh vụ Bà cứ cấm đoán không cho con trai của bà Đấy nó nữa đi Để tôi xem Nói với Quang Hùng sau này Đứa nào sẽ hạnh phúc hơn Bà Nga nói xong rồi bà đứng dậy đi ra ngoài Bà Ngân gạo ôm um lên Bà đứng lại đó cho tôi Tôi còn chưa nói xong cơ mà Bà Nga không thèm đứng lại Bà Ngân tức điền lên nó không tin là anh Sương đang mang thai Nên bà hỏi bà bạn Bà Nga nói điều phải không bà Con dương không mang thai đúng không Bà Nga nói đúng đấy bà Cái Sương đang mang thai Bụng to lắm rồi Không cho tôi gặp nó ở cổng đấy Tôi còn hỏi chuyện nó cơ mà Bà Ngân vẫn không tin Bởi bà khám cho ánh Dương cơ mà Sao bà có thể nhầm lẫn được Bà vẫn kiên quyết cho rằng Bà Nga và bà bạn nói không đúng Không thể nào có chuyện đó được Tôi không tin đâu Thì bà cứ hỏi thẳng cái Dương đi Tôi nói thật là thật Bà phải tin tôi chứ Từ hôm đó Bà Ngân về nhà Bà hỏi Quang Hùng Quang Hùng à lại gặp bà Nga nhóm bạn chơi cùng đấy. Bà Nga nói, Nam mang thai, có đúng không con? Vâng ạ. Nó mang thai thật sao? Không thể có chuyện đó được. Thật đó mẹ, bụng con cũng to lắm rồi, không biết là mấy tháng nữa. Bà Ngân kinh ngạc nói: "Ô trời ơi, đúng là không thể tin được mà." Quang Hồng thở dài rồi nói: "Lúc trước mẹ ngăn cản con với cô ấy, mẹ không cho con lấy cô ấy." Bởi mẹ nói cuối không thể mang thai Thế mà cô lại có thai đấy ạ Và sống hạnh phúc bên cạnh đỉnh vũ con đang thắc mắc Sao mẹ có thể nhầm lẫn tai hại như vậy Bây giờ mẹ có thể ăn năn hối hận không hả mẹ Mà Ngân vội vàng nói Có thể là cơ thể nó thay đổi theo hướng tích cực Nên nó mang thai Nhưng mọi chuyện qua rồi Con đừng có bận lòng nữa Hãy lo cho cuộc sống của mình đi Đừng để con ánh dương hạnh phúc hơn con Đừng để bà Nga cười vào mặt của mẹ nữa Con Hùng nói giọng đầy sự mệt mỏi Thôi mẹ đừng nói nữa Mẹ giống tốt cuộc đời của mẹ đi Suốt ngày gánh tức với người khác làm gì Hay là mẹ rảnh quá Đúng là mày đang rảnh đấy Con đã kết hôn ở sinh con đi Từ lúc mẹ có cháu nội ế bế ấm Thì mẹ không còn thời gian mà đến những chuyện khác đâu Thế con với con gái bà Xuân thế nào rồi Sao mà thấy con cứ im re vậy Con với cô ta đã dừng việc tìm hiểu nhau Cô nói là con không phải đối tượng kết hôn của cô ấy Nên mà con dừng lại và coi nhau là bạn bè Cái gì? Hai đứa dừng tìm hiểu nhau rồi sao? tôi không sao để mẹ tìm cho con đám khác nhé Thiếu gì? Thôi từ từ đi mẹ Con cảm thấy hơi mệt Không có tâm trạng để mà hẹn hò tầm này đâu Mưa lúc này mới nhìn kỹ Quang Hùng Bà lo lắng hỏi Này con trai Sao mẹ thấy con cứ gầy rơi xương ra vậy? Mà tới bệnh viện khám đi xem nào con không sao Con đang bị mất ngủ thôi mẹ Mẹ không cần lo no cho con đâu Bà Ngân cứ mãi ganh tức với gia đình bà Nga nhưng mà không để ý tới Quang Hùng Này khi biết anh Sô Nam mang thai Và có một cuộc sống viên mãn Thì bà lại càng khó chịu hơn nữa Bà trở về phòng và không ngừng lầm bẩm Ông Tài thấy vậy mới hỏi bà Bà cứ lầm bẩm chửi ai thế Tôi chửi bà Nga đấy Tôi đi sinh nhật Tôi gặp bà Nga Bà tôi vẫn đáng ghét như ngày nào Tôi kệ người ta đi Đúng dây dưa làm gì cho nhọc người ra Cô Dương nó đang mang thai đấy không ạ Thật là không ngờ uh, Nó sức khỏe yếu như vậy mà lại có thai được Đến ông Tài còn phải ngạc nhiên Khi biết ánh Dương mang thai Thật sao? Thật đấy, thế tôi mới ngạc nhiên chứ Mà thôi kệ nó, nó khỏe mạnh cũng tốt mà Thôi bà ngủ đi, muộn rồi Vâng Bà Ngân lên giờ nằm ở bạ mãi không thể ngủ Cứ nghĩ tới nhà hàng xóm có cuộc sống tốt hơn Là bà Ngân lại tức không chịu được Bà liên tục nguyện rụa nhà bà Nga gặp chuyện Để gia đình bà Nga phải khổ sở hơn gia đình của bà Bà Ngân ngày càng ích kỷ và quá đáng Dù nhà bà và nhà bà Nga đã không còn xây dưa gì nữa Nhưng bà Ngân vẫn khó chịu bực bội khi nghĩ tới nhà bà Nga Quang Hùng thấy người mệt mỏi, kéo dài Nhưng anh đợt này bận nhiều việc quá Anh không còn muốn nghỉ một ngày để khám bệnh nữa thì một ngày Quang Hùng ngất đi. Anh được mọi người đưa tới bệnh viện và chính bà Nga và ông Tài là bác sĩ điều trị cho Quang Hùng. Mà đang ngất lịm, khi biết con trai của bà mắc căn bệnh ung thư, ông Tài sốc đến độ choáng váng. Ông đã kiểm tra rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn như một. Hùng ta nạn, Hùng bị ung thư giai đoạn cuối. Dạo này Quang Hùng gầy đi, cơ thể mệt mỏi, vàng da, vàng mắt. Nhưng ông Tài nghĩ đã giúp Quang Hùng suy nghĩ nhiều cho tia tay và ánh dương. Nên anh không ngủ được thôi và bị suy ngược cơ thể ông cho bao giờ cái con trai cũng lại có thể mang căn bệnh quá ác này nếu hùng có mệnh hệ gì ông với bản nhân làm sao mà sống nổi đây Hùng biết là mình không sống được bao lâu nữa nhanh rất lạc quan anh chấp nhận một cách nhẹ nhàng ai mà chẳng phải chết cho là sớm hay mu thôi em tìm người bán lại công ty bởi vì bố mẹ anh là bác sĩ họ không thể quản lý công ty giúp anh Anh tính bán sẽ được một số tiền Anh đưa cho bố mẹ số tiền đó Để ông bà tiết kiệm Về già thuê người chăm sóc Ông bà chỉ có một đứa con là anh Nhưng anh bị bệnh không còn sống được bao lâu nữa Thông tin Quang Hùng sao bán công ty nhanh chóng tới tay của định Vũ Cái lập tức Vũ tới tìm Quang Hùng Thì Quang Hùng ốm đi và tiểu tụy Anh không tin vào mắt của mình 12 tuần trước Quang Hùng vẫn còn ổn Thế mà giờ đã thấy tiểu tụy thế này rồi sao Quang Hùng Sao cậu ốm thế này Cậu bị làm sao thế Lúc này Quang Hùng cũng không giấu giếm nữa Em bị bệnh anh à Không còn nhiều thời gian nữa Nên em muốn sang nhường lại công ty Anh xem ai có muốn mua lại thịt bảo giúp em nhé Đình Vũ lo lắng hỏi Quang Hùng Cậu bị bệnh ư Cậu tới bệnh viện điều trị đi Bố mày là bác sĩ giỏi mà Mình em không chữa được đâu Anh họ à Thế thì ra nước ngoài chữa đi Ở mình không chữa được đi ra nước ngoài Còn nước còn tát Em bị ca giai đoạn cuối rồi Không còn nhiều thời gian nữa Em không sao đâu anh Anh đừng lo Ôi trời ơi Sao có thể chứ Anh không phải lo cho em đâu à Em chưa vợ con gì Nên cũng nhẹ gánh Nình Vũ nắm tay Quang Hùng và nói Quang Hùng à Tôi có chuyện này muốn nói với cậu Đáng lẽ ra tôi không nói đâu Nhưng bây giờ có bị bệnh thế này Tôi sợ không nói Thì sẽ không còn cơ hội nói nữa Có chuyện gì vậy Anh nói đi Anh giờ đang mang thai đứa con của cậu đấy Là con của cậu đấy Quang Hùng Khi nghe như vậy Hùng không tin vào tai của mình nữa Anh ấp ủng hỏi Anh Vũ Anh nói sao Dương mang thai con của em ư Anh không nói dối chứ Tôi nói thật Đứa bé là con của cậu Mặc dù tôi với cô ấy sống chung nhà Nửa năm qua Nhưng chưa hề vượt quá giới hạn Chỉ là lúc trước mẹ cậu ép cô ấy phải chia tay với cậu Tôi đã giúp cô ấy thực hiện thôi Khi chia tay cậu được hơn một tháng Thì cô ấy phát hiện ra mình mang thai Bởi vì hai người không còn gì Nên cô ấy đã không nói cho cậu biết Quang hùng xúc động anh bật khóc thành tiếng Em nói thật đúng không? Cô không phản bội em phải không? Đúng vậy Cô vẫn chưa thể quên được cậu Dù ở với tôi nhưng cô ấy vẫn nhớ đến cậu Tôi đưa cậu về gặp cô ấy nhé Vâng Anh Vũ Em cảm ơn em đã nói cho em biết sự thật Cậu không cần phải quan tâm Không cần phải cảm ơn tôi đâu Bây giờ lo điều trị cho khỏi bệnh đi đã Là tôi vui rồi Em cũng muốn sống lắm Nhưng mà số em nó như vậy Trước khi chết Em sẽ mong được nhìn thấy mặt con em Khi biết ánh Dương chưa bao giờ phản bội em Còn có con với em nữa Chỉ cần như vậy thôi là em chết cũng mãn nguyện Cậu phải cố gắng lên Còn nước còn tát Không được bỏ cuộc đâu Vâng, em sẽ cố gắng mà Anh Dương đang ngồi ăn gà hầm Mẹ cô hầm gà ngon như vậy Mà cô không thấy ngon miệng Bà Nga thấy cô cứ ngồi gãy đũa Thì bà liền hỏi Anh Dương, mày đâu không vừa miệng sao Cho con không ăn Con không muốn ăn mẹ Con phải ăn nhiều vào cho có chất cho em bé chứ mang thai tháng cuối mà sao con cứ kén ăn quá vậy Con chẳng biết làm sao nữa Bây giờ bụng to lên người mệt hơn đấy Cố lên em phải sắp ra đời rồi Vâng Thấy xe ô tô của đỉnh Vũ tới Ánh Dương đứng dậy đi ra mở cửa đón Cô ngạc nhiên khi thấy đỉnh Vũ đưa Quang Hùng tới Mà Quang Hùng ốm tiểu tủy Khiến cô lo lắng Anh thấy Ánh Dương Anh chạy tới ôm chẳng lấy cô Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì Quang Hùng đã khóc nghẹn Ánh Dương Anh xin lỗi em nhiều lắm Anh đúng là ngu ngốc khi không tin em em xin lỗi em Cô đang định quán Quang Hùng Thì định vũ nói Em à Em đã kể cho Quang Hùng biết hết tất cả sự thật Quang Hùng không còn nhiều thời gian nữa đâu Anh Dương lo lắng Anh Quang Hùng Anh bị làm sao vậy Tao sao lại ốm thế này Anh không sao Được gặp lại em và con là anh mãn nguyện Sau này không có anh ở bên cạnh Em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình và con nhé Quang Hùng Sao nói như vậy Anh mệt quá Em tranh ôm một lát nhé Anh Dương có linh cảm không lành Cô hỏi Đình Vũ Anh Đình Vũ Anh nói đi Cô Hùng bị bệnh gì thế Nó bị ung thư giai đoạn cuối em à Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa Anh đưa cô tới đây gặp em đấy Anh không muốn hai người bỏ lỡ nhau Hãy trân trọng thời gian còn lại đi Không Không thể như thế Quang Hùng Em vào viện điều trị đi Em phải mạnh mẽ lên trước Thì em chăm sóc con của chúng ta Anh không thể bỏ mặc em và con được Quang Hùng mỉm cười Anh gục vào vai Ánh Dương Giờ liệm dần Ngày mà Quang Hùng nhập viện điều trị Cũng là ngày Ánh Dương sinh con Cô cứ tự trách bản thân mình mãi Anh bị bệnh nặng như vậy Mà cô không hề biết Bây giờ cứ nhìn con là cô lại khóc Con cô còn đỏ hòn như vậy mà sắp phải xa bố của nó Làm sao mà cô không đau lòng cho được Bà Ngân và ông Tài biết Ánh Dương mang thai con của Quang Hùng Thì ông bà ân hận lắm Bà Ngân cứ khóc mãi Những giọt nước mắt ân hận muộn màng Mà nghĩ tới những lời cay nghiệt của bà lúc trước Bà lại càng say dứt hơn Bà đi tìm Ánh Dương để nói một lời xin lỗi cũng đã tha thứ cho bà Nhưng đã quá muộn Bà tôi không quay thể trở về như lúc trước nữa Những ngày cuối đời Không có một tâm nguyện cuối cùng em muốn được cùng Ánh Dương bước vào lễ đường Anh muốn nhìn thấy cô được mặc váy côi sâu Đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của anh Vào một ngày đẹp trời Anh dưng mặc váy côi sâu Cô bước vào trong nhà thờ Quang Hùng đang đợi cô ở đó Anh mặc phép, ngồi ở trên xe lăn Lúc này sức khỏe của anh đã yếu lắm rồi Anh không còn đứng vững được nữa Mắt quanh anh đã nhòe đi Nhưng anh đã nhìn rất rõ Cô gái anh yêu đang mặc váy cưới rất đẹp Còn cả con trai của hai người nữa Thằng bé mới được có 2 tháng tuổi Và đang được bà ngoại bế trên tay Một bức ảnh gia đình được chụp Có ánh dương Anh và con trai nhỏ Anh nắm chặt tay của vợ Biềm cười hạnh phúc đầy mãn nguyện Sau khi chụp tấm ảnh gia đình xong Thì Quang Hùng nắm lấy tay ánh dương Và nói Cảm ơn em Hôm nay em đẹp lắm Em có biết ước mơ của anh là gì không Là gì thế ạ Được theo em mặc váy cưới Lớc mơ của anh từ thời mà chúng ta còn đi học Đến thành hiện tượng rồi đây này Cảm ơn em nhiều lắm Quang Hùng Em cảm ơn anh đã vì tất cả Vì đã yêu thương em Một mình em và em đã duy nhất Em đừng khóc Sau này khi không có anh ở bên Nhưng em và con sẽ có một người thay anh chăm sóc Em phải sống thật tốt thật hạnh phúc Em nhé Nhưng vậy anh mới yên lòng được Nói rồi Quang Hùng gọi Anh Đình Vũ Anh lại đây Đình Vũ đi tới Hùng cầm lấy tay của Đình Vũ đặt lên tay của Ánh Dương Anh hứa với em rồi đấy Em giao cô cho anh Anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt Đình Vũ gật đầu nói Anh hứa Anh chăm Ánh Dương và con trai thật là tốt Em hãy yên tâm nhé Mọi người ở nhà thờ lặng lẽ khóc Ai cũng buồn và thương Mọi người tiếc nuối cho một tình yêu đẹp Nhưng khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt dặn người của Quang Hùng Thì mọi người rất an lòng Anh ấy rất hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc đó quá ngắn ngủi thôi. Quang Hùng mỉm cười rồi nhắm mắt rơi tay. Quang Hùng mất, người giúp anh quản lý công ty, vì trước khi mất, Quang Hùng muốn để công ty lại cho con của anh Dương. Nhưng việc Quang Hùng đang làm, răng giờ, giúp anh hoàn thiện nốt. Ê tới một nơi thật xa để lại tiếc thương cho những người ở lại, không biết tới bao giờ nỗi đau mới nguôi ngoai. 6 năm sau, ta làm đỉnh Vũ tới trường đón con trai nhỏ Bố Vũ ơi Bố Vũ Con yêu của bố này đi học có vui không con Dạ vui lắm, nay con được 2 điểm 10 đấy Con trai bố giỏi quá Thích gì bố mua cho con nào Con chẳng thích gì cả Con chỉ muốn bố mẹ ngủ chung với nhau thôi Đỉnh Vũ gái đầu nói Con muốn bố mẹ ngủ chung sao Sao lại thế chứ ơ thế bên anh có em bé chưa ạ Bố mẹ cứ ngủ riêng thế Thì bao giờ con mới có em đây bảo với con như vậy cô giáo bảo con bố mẹ phải ngủ chung gia đình mới hạnh phúc con mới có em được từ nay bố sang phòng mẹ ngủ nhé Đình vũ ngập ngừng nói bố cũng muốn vậy lắm mà bố sợ mẹ đen để đánh bố bố phải mạnh mẽ chứ là đàn ông mà bố vẻ cố gắng để con còn có em nữa các bạn có con có em hết rồi đấy chứ không bố mình con là chưa có em thôi ờ, bố sẽ cố gắng con cứ yên tâm nhé con sẽ giúp bố bố chỉ cần làm theo lời con là được Đình Vũ và con trai về nhà Anh Dương đã nấu cơm xong hết Con chào mẹ con đi học về rồi Mẹ chào Ben Mày đi học thế nào hả con Dạ vui lắm Bây giờ hai bố con đi tắm được xuống ăn cơm nhé Vâng ạ Đình Vũ bé Ben lên và hào hứng nói Hai bố con mình đi tắm thôi nào Hôm nay để xem ai sẽ tắm nhanh hơn nhé Dạ bố Hai bố con cười khúc khích Ở trong nhà tắm Anh Dương mỉm cười vui vẻ Cô dọn đồ ăn ra bàn được hai bố con tắm xong là ăn cơm mấy năm nay cuộc sống của cô và con trai rất bình yên Đỉnh Vũ là một người xa tốt anh yêu thương cô Ben tới mức cô còn nghĩ Ben là con ruột của anh hóa ra trên đời này ngoài quanhg hùng thì vẫn có người tốt với anh tốt với cô đó chính là Đỉnh Vũ Đình Vũ còn thay Quang hùng chăm sóc bàân và ông tài anh gọi bà ng với ông Tài là bố mẹ là ông bà nội của cô Ben cứ cuối tuần Anh đã đưa Ánh Dương và cô Ben về thăm ông bà nội ăn cơm với ông bà. Bà Ngân với ông Tài mất đi quang hùng. Nhưng bây giờ ông bà có một người con trai là Đỉnh Vũ. Con dâu là Ánh Dương và còn có cháu nội là cô Ben. Mất một người nhưng được ba hàng mười. Coi như là ông bà cũng được bù đắp. Bà Ngân và ông Tài thương Ben lắm. Bà Ngân thay đổi rất nhiều để làm một người bà nội tốt. Những hiểu lầm giữa bà và bà Nga được hóa giải và đã trở về ngôi nhà cũ cảnh bà Nga những người bạn già lại vui vẻ hòaa thuận với nhau bây giờ cuộc sống của họ lại càng vui nhộn hơn khi có thêm cô Ben, cô ben chính là niềm vui và niềm tự hào của ông bà nội với ông bà ngoại hômm nay cô ben học bài xong thằng bé đòi ngủ chung với bố mẹ lần trước nó bắt bố sang ngủ của mẹ nhưng nó phát hiện ra là bố chỉ sang một lúc nó ngủ xong là bố lại về phòng đã nó quyết định lại sẽ ngủ cùng bố mẹ để xem bố có trốn tránh được không Ben cứ nặng nặng ngồi đủ chung với bố mẹ Nên anh Dương và Đình Vũ không thể không đồng ý Thế là Ben nằm giữa Hai bố mẹ nằm hai bên Thời sáng hôm sau Anh Dương tỉnh giấc Cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của Đình Vũ Còn Ben thì dậy từ bao giờ Cô ngại ngủ ngồi dậy Đình Vũ dậy rồi nhưng thấy cô còn ngủ ngon Nên anh không đánh thức cô Anh nằm ngắm cô ngủ Cô ngại ngủ nói Sao không gọi em dậy Vẫn còn sớm mà Ngày chủ nhật đấy em cứ ngủ thêm đi Thế cô Ben đâu rồi anh Ben dậy lâu rồi Thầy bé gọi bà ngoại và bà nội sang đón đi chơi Trước khi đi thằng bé còn dặn bố mẹ ở nhà hâm nóng tình cảm Để xin em bé cho nó nữa đấy Không biết ai xui thằng bé nữa Ôi trời ơi nó như cái thằng cụ non đấy anh nhỉ Đình vũ ngập ngừng nói Nó là đúng suy nghĩ của anh đấy Thật sự anh rất muốn được làm chồng của em một cách đúng nghĩa Anh Dương à Anh đã chờ em 6 năm nay Sau năm qua tình cảm của anh dành cho em thế nào Em là người hiểu rõ nhất Có thể cho anh một cơ hội Làm chồng của em được không Anh Dương ngập ngừng nói Em... Em không biết nữa Thì cô khó xử Anh vội nói Nếu em chưa sẵn sàng thì cứ từ từ Anh chờ được mà Ý Em không phải như vậy Chỉ là em hơi căng thẳng Em lo lắng Em sẽ khi chúng mình là vợ chồng Anh sẽ thất vọng về em em thực ra cũng đã thích anh từ lâu rồi mà không dám nói Em cứ sợ mà không dám nói ra anh à Em nắm tay ánh dương gặng hỏi Vậy em lo lắng điều gì thế Nói cho nghe được không Em sợ anh sẽ thất vọng vì em Bởi vì sau khi sinh Ben Bụng em có xẻo Da bụng thì nhăn nheo Người thì không được đẹp và thoát gọn như thời con gái Đình Vũ thở vào Anh nói Em cứ làm tranh hết hồn Anh có tuần là chuyện gì cơ em chỉ nghĩ lạ thật đấy Anh yêu em nhiều tới mức không thể diễn tả được Sao anh có thể che em chứ Nếu như anh che em Thì sao có thể ở bên cạnh em suốt 6 năm Trong 6 năm vừa qua Anh giữ bốn được gần cuối em nhanh lại không dám nói Bởi vì anh sợ vẫn chưa quên được Quang Hùng Nên chỉ biết chờ đợi Anh yêu thật lòng đến bắt đầu em lâu như vậy Thế mà em lại nghĩ vậy làm cho anh buồn đấy Anh Dương cuối cùng cũng đủ can đảm Cô nói Em yêu anh Đình Vũ, chúng ta kết hôn nhé Kết hôn? Em nói thật mà phải không? Vâng, em nói thật Em muốn chúng ta kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau Mãi mãi Đình Vũ đang ngây người nhìn Ánh Dương Thì cô chủ động hôn anh Cuối cùng thì sau 6 năm Ánh Dương và Đình Vũ cũng đã chính thức thuộc về nhau Hai người ôm hôn nhau cuồng nhiệt Đã xoáy hết những rào cản Và trở thành vợ chồng với nhau Cai trái tim hòa trúc nhịp đập Cuối cùng thì mong muốn của cô Ben